Vân Hạc Thiền Sư thấy Khô Mộc Sư Thái bị nội thương, liền muốn tiến lên chữa trị cho nàng, nhưng không ngờ Khô Mộc lại trực tiếp quát lên: Không cần đâu, chính ta đã có thuốc trị thương. Các ngươi hãy tranh thủ thời gian mà đem võ kinh cướp lại đi. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: Nhân gia đã mang chúng ta đến tận đầu rồi. Tiếc là lão ni ta không có bản lĩnh, chỉ có thể chịu nhục mà thôi. Vân Hạc Thiền Sư đã sớm hiểu rõ tính tình của Khô Mộc Sư Thái, nên khi thấy nàng từ chối lòng tốt của mình, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của nàng. Lại khiến hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Vân Hạc Thiên Sư hít một hơi dài Rồi quay sang lục cảnh nói Lục Đại Hiệp, ngươi là chính đạo Đại Hiệp Hành động của ngươi từ trước đến nay Đều được chúng ta nhìn nhận Quả thật xứng đáng được xưng là anh hùng Nghĩ Hiệp vô song Hơn nữa, khi trước tại Kinh Sư Ngươi từng cứu đồng đạo trong lúc nguy nan Hành động đó chính là mẫu mực của chính đạo Chúng ta hôm nay thực sự không muốn đối đầu với ngươi Càng không muốn Làm hại ngươi, làm hại ngươi Làm như vậy chỉ khiến người đau đớn kẻ vui mừng còn giúp cho đám ma đạo ma đầu có cơ hội vỗ tay khen ngợi. Lục cảnh khẽ hỏi, vậy các ngươi nghĩ sao? định thả chúng ta đi sao? Vân hạt thiền sư lắc đầu đáp, không thể như vậy được. Bần tăng đã nói trước, võ kinh chính là bảo vật của phật môn, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ ngoài. Cho nên chúng ta mới thảo luận một chút. Thảo luận thế nào? Lục cảnh hỏi. Vân hạt thiền sư nghiêm mặt nói, chúng ta hy vọng lục đại hiệp này có thể cạo tóc xuất ra. Thế gì cơ? Lục cảnh ngạc nhiên hỏi. Lục cảnh trí chút nữa phun ra một ngụm nước, nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Hạc Thiền Sư, không có chút gì là đùa cợt. Hắn liền những nhẫn nhịn. Vân Hạc Thiền Sư nói: "Chỉ cần ngươi xuất gia, thì ngươi sẽ là người của Phật môn chúng ta. Như vậy, việc quan sát võ kinh, thậm chí là tu hành công phu, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Vậy nếu ngươi đồng ý cạo tóc xuất gia và giao lại võ kinh, hôm nay chúng ta sẽ không làm khó ngươi nữa." Sau khi Vân Hạc Thiền Sư nói xong, một hòa thượng khác liền bổ sung: "Còn nữa." Ba vị nữ thí chủ đi cùng Lục Đại hiệp, nếu họ có xem qua võ kinh, cũng cần phải xuất gia." Lục Cảnh nghe vậy, cười hỏi, "Cùng ta xuất ra sao?" Hoa Thượng kia khụ khụ một tiếng rồi nói, "Lục Đại hiệp nói đùa rồi, các nàng đương nhiên chỉ có thể gia nhập các tiểu phái nữ đệ tử của miếu thờ, chẳng hạn như phái Khô Mộc Sư Thái." Lục Cảnh lắc đầu, "Vậy thôi, Khô Mộc Sư Thái, công phu huyền bí của Phật môn mà ta vừa mới lĩnh giáo, cảm giác không được lắm." Khô Mộc Sư Thái sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng nàng là người có bản lĩnh, đã thất bại dưới tay Lục Cảnh, lúc này chỉ im lặng, không nói một lời, cũng không giải thích gì thêm. Vân Hạc Thiền sư nhìn Lục Cảnh trong lòng có chút khó hiểu, cần gì phải như vậy? Lục Đại hiệp, võ công của ngươi quả thật rất mạnh, đặc biệt là nội công của ngươi, có thể nói là độc bá thiên hạ. Chúng ta những người này, mỗi người một đối một, đều không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí chiến đấu luân phiên cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Nhưng nếu chúng ta đồng loạt tiến lên, ngươi chỉ có hai cánh tay và hai chân làm sao có thể thắng được chúng ta? Cùng ngươi đáng thân nơi đây, sao không lựa chọn xuất ra? Ngươi tu luyện phong ma nhất bách linh bát trưởng chính là do hòng liên đại sư sáng tạo. Bây giờ đạt được võ kinh là do phật tổ tự tay viết, đủ thấy ngươi và phật môn có duyên, lòng có thể căn. Nếu như quý y thành tựu sau này có lẽ không kém gì hòng liên đại sư. Đại sư không cần phí lời nữa. Lục cảnh nói ta có nhiều lão bà như vậy, vào cửa ai cũng không thể nhập môn được. Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, lục cảnh cười cười các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, đã như vậy, vậy đánh đắc tội. vân hạc thiền sư nhận ra rằng đàm phán đã thất bại, vì thế không nói thêm gì nữa. hắn chắp tay trước ngực, hướng lục cảnh thi lễ một cái, sau đó liền tháo xuống chiếc tam cổ kích ở bên hông, ngoài khu mộc sư thái còn đang chữa thương, bởi một vị cao thủ đỉnh tiêm của phật môn cũng đã sẵn sàng xuất thủ. mặc dù bọn họ biết rõ, cùng lúc động thủ, hơn nữa toàn là đối phó một vạn bối, điều này có vẻ không mấy tốt đẹp. tuy nhiên, khung mộc sư thái trước đây đã làm mẫu cho bọn họ để bọn họ biết rõ, dù có đối đầu một trận một, họ cũng không phải là đối thủ của lục cảnh. Vì muốn lấy lại phật môn trí bảo, thiên hạ võ công kỳ thư võ kinh, bọn họ cũng không thể không hạ thấp mặt mũi. dù sao trong mắt toàn bộ phật môn, những thứ như vinh nhục cá nhân đã không còn quan trọng nữa. lần này lục cảnh không tiếp tục chờ đợi mà chủ động xuất thủ. chỉ thấy hắn trực tiếp từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm nhỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo tỏa ra một luồng khí lạnh. hắn lít nhìn về phía một hòa thượng, người này là cao thủ của kim binh tự không những một tay xuất thần nhập hóa với là hắn quyền, mà còn tu thành kim cường bất hoại thân. xét về độ cứng rắn, người này có thể so với họ lân giáp đệ ngũ trọng của lục cảnh. sau khi ôn tiểu xuyên giới thiệu về lai lịch của người này, lục cảnh liên coi hắn là đại địch số một. không ai hiểu rõ hơn hắn rằng, một khi không đánh bại được đối thủ, phiền phức sẽ vô cùng lớn. vì thế, lục cảnh ngay lập tức xuất chiêu mạnh mẽ, bay nhanh về phía hòa thượng kia với một chiêu kiếm sắc bén. vân hà kiền sư nói không sai, mặc dù võ kinh đã vào tay hắn, nhưng lục cảnh chưa kịp tu luyện. Dù là nội công phần nào, hắn phỏng đoán phải đợi tới khi nội lực được thay đổi Và tăng cường thì mới có ảnh hưởng Và tăng cường thì mới có ảnh hưởng Còn hiện tại, với võ công của hắn Dù có cố gắng đến đâu Cũng không thể chống lại được 12 cao thủ võ lâm cùng một lúc vây đánh nhìn thế nào cũng chỉ có một kết quả thu cuộc Lục Cánh không chỉ là một võ lâm cao thủ Mà còn là một người tu hành Có những chiến thuật riêng của người tu hành Dĩ nhiên, quy cổ của tiên thiên giám vẫn phải được tâm thủ vì vậy lục cảnh không tùy tiện bày ra pháp thuật trước mặt người thường mà thay vào đó ngụy trang thành ám khí đại hòa thượng kê minh tự quả nhiên mắc phải mưu kế khi thấy hồ quang đến không nhanh chóng phản ứng liền định dùng tay không để bắt lấy nhưng không ngờ phi kiếm bỗng nhiên tăng tốc thoát khỏi bàn tay của hắn lúc này kê minh tự chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước thủ đoạn ám khí cao minh của lục cảnh nhưng hắn không quá để ý bởi vì hắn có thân thể kim cương mất hoại có thể chịu đựng được tuy nhiên một đau đớn bất ngờ xuất hiện khi hồng hắn bị chạm phải rồi bụng dưới bị thanh tiểu kiếm đâm trúng, điều này không thể đùa được, vì đây là một đòn phi kiếm toàn lực của nhị cung tu sĩ, sao có thể chỉ dùng thân thể để chống đỡ? đại hòa thượng kê minh tự chưa kịp xuất thủ đã mất đi sức chiến đấu. lục cảnh không thèm nhìn về phía đó, vì giữa hắn và hồ quang đã có sự liên hệ mật thiết, nên hắn đã sớm nắm rõ mọi thứ xung quanh như lòng bàn tay. tiếp theo, lục cảnh dùng bí lực để thôi động phú văn trên thiền trượng, vung trượng đập về phía một hòa thượng khác của vân sơn tự đang sông lên. Hòa thượng này không dám đối đầu, liền né tránh cú đập, nhưng lục cảnh vung trượng quá mạnh, không thể kịp dừng lại, khiến thiền trượng nệnh mạnh xuống đất. Vị hòa thượng của Vân Sơn tự thấy gậy lên vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm lấy giới đao lao lên, định lợi dụng cơ hội này để tấn công lục cảnh. Nhưng khi thiền trượng của lục cảnh, nhưng khi thiền trượng của lục cảnh vừa đập xuống mặt đất, tinh thần của hắn lập tức hoảng hốt, đây là âm công sao. Nhưng mà, phái nào có âm công có thể thi chuyển như vậy, mặc dù hắn chỉ hoảng hốt trong mắt nhưng cao thủ đối kháng luôn không thể có lấy một sơ suất khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa thiên trượng của lục cảnh đã đập vào trước ngực hắn cú đập thứ hai lục cảnh cho một hơi thở đã giải quyết hai đối thủ nhưng lúc này những người còn lại cũng đã kịp thời tiến đến bao vây hắn vân hạc thiên sư ra tay nhanh nhất vung một chiêu tam cổ kích nhằm thảm vào khí hải của lục cảnh tuy nhiên lục cảnh chẳng hề để ý đến tay trái lập tức làm thủ quyết tận dụng thời gian ngắn ngủi để thi triển một chiêu khinh thân thuật sau một khắc Vân Hạc Thiền sư đã điểm đúng bụng của hắn, một luồng phật môn chân khí tinh thuần mạnh mẽ, như chiếc đinh cắm vào huyệt khí hải của Lục Cảnh. Vân Hạc Thiền sư không dừng lại, liên tục điểm vào sáu huyệt đạo xung quanh đan điền của Lục Cảnh, mục đích là ngăn chặn chân khí của hắn lưu thông, chính bản thân Vân Hạc Thiền sư cũng không ngờ rằng, lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Có lẽ, vì Lục Cảnh đang phải đối phó với những đối thủ khác, nên hắn đã để Vân Hạc Thiền sư tiến hành công kích, phong tỏa mạch, nâng đốc và liên kết với đan điền. Tuy nhiên, sau đó Vân Hạc Thiền Sư chỉ thấy rằng mình không thể tiếp tục hành công lên lục cảnh vì hắn đột ngột vung thiền trượng lên nên đón một thanh giới đao nhẹ nhàng đẩy thanh đao ra một bên. Đồng thời chiêu thức của hắn còn ảnh hưởng đến hai người khác đang tấn công. Còn bản thân lục cảnh thì di chuyển nhanh chóng khiến bốn thanh binh khí rơi xuống trước mặt hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã biến mất không thấy đâu, nhanh như vậy. Tất cả các cao thủ Phật môn thấy cảnh này trong lòng không khỏi giật mình trong hai năm qua. Lục cảnh đã trở thành một đại hiệp mà ai cũng biết đến trong giang hồ tên tuổi của hắn này càng được nghiên cứu nhiều hơn khiên cơ bản đánh giá về hắn cũng khiến mọi người trong giang hồ chú ý mỗi người đều có cái nhìn riêng về hắn lục cảnh tu luyện một môn khinh công có tên là tin đào nộ lãng môn khinh công này Tuy có nhược điểm là động tĩnh khá lớn nhưng bù lại lại thể hiện rất xuất sắc ở những phương diện khác dù vậy dù nó lợi hại đến đâu rốt cuộc chỉ là một môn ngũ phẩm khinh công không thể so sánh với các môn truyền thừa của những đại danh môn Hôm nay, trong số các cao thủ tu luyện khinh công có mặt ở đây, không ai có cấp bậc dưới nhị phẩm. Theo lý thuyết, lục cảnh hẳn phải là người chậm chạp nhất trong số họ. Tuy nhiên, khi thực sự giao đấu nhờ có khinh thân thuật và kinh đào nội lãng, lục cảnh lại khiến người ta phải kinh ngạc, biến hóa như sóng cuộn mạnh mẽ. Nếu như Vân hà Thiền Sư và các bậc tiền bối đã đọc qua tiểu Ngạo Giang Hồ, họ có thể cảm nhận được một chút sự tương đồng với cảnh lệnh hồ sung, nhậm ngã hành cùng nhau vây công đông phương bất bại điều này khiến vân hạc thiền sư và các cao thủ khác vẫn cảm thấy khó hiểu. dù rõ ràng lục cảnh đang thi triển kinh đào nộ lãng, chứ không phải môn khinh công nào khác, nhưng sự nhanh nhẹn trong bước chân của hắn khi giao đấu với khô mộc sư thái lại nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. vừa nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ võ kinh. có lẽ trên đời này chỉ có phật tổ tự tay viết võ kinh mới có thể có được hiệu quả kỳ diệu như vậy biến một môn võ học bình thường thành tuyệt kỹ, thậm chí vượt qua cả tuyệt kỹ. Nghĩ đến đây, những cao thủ Phật môn càng thêm nóng lòng muốn chiếm được bản thần công này. Ai nấy đều vội vàng lấy ra những kỹ năng bảo vệ nhà mình. Trong trước mắt, côn, bổng đau, kiếm đều bay lên. Có người còn thi chuyển âm công sư tử hống. Đáng tiếc, tất cả những công kích mang nội lực này đối với lục cảnh lúc này mà nói đều không đủ sức uy hiếp. Sau khi tránh thoát một vòng công kích, lục cảnh lập tức tìm được mục tiêu tiếp theo. Vân hà Thiền Sư Vân hà Thiền Sư vốn là người lao lên phía trước nhất nghĩ rằng sẽ dùng tam cổ kích để cắt đứt nội công của lục cảnh nhưng hắn lại không biết phương hướng vận hành chân khí trong kinh mạch của lục cảnh hoàn toàn trái ngược với những võ giả khác vì vậy cách chiêu thích điểm huyệt của vân hạc thiền sư không có tác dụng gì ngược lại trinh hắn bị chân khí của lục cảnh phản chấn chịu một ít nội thương thường thì điều này không phải là việc lớn chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể giải được nội thương tuy nhiên lục cảnh hiện tại sẽ không để hắn có cơ hội đó hắn đầu tiên là vùng thiền trưởng đánh lừa vân hạc thiền sư bằng một chiêu nhắm vào một nữ nghi khác, sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, Lục Cảnh lập tức thay đổi chiêu, thẳng tiến vào Ngực Vân Hạc Thiền sư. Vân Hạc Thiền sư mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là đỉnh cao thủ, đã từng gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nên cũng không mấy hoảng loạn. Hắn vội vàng thu lại chiêu tam cổ kích, đặt lên trước mực, chuẩn bị thủ thế, hắn biết rõ nội lực của mình không bằng Lục Cảnh, vừa rồi lại bị thương chút ít, nếu liều mạng cũng khó có thể chiếm được tiện nghi, nhưng hắn chỉ cần kiên trì giữ vững được Lục Cảnh một kích đầu tiên. Sau đó đồng bạn của hắn chắc chắn sẽ giải vây cho hắn. Hắn nếu có thể kéo dài thêm một lúc nữa, tình thế hiểm nguy sẽ chuyển thành có lợi cho hắn. Khi đó người gặp nguy hiểm sẽ là lục cảnh. Vân Hạc thiền sư suy nghĩ như vậy, đương nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn liền thấy lục cảnh nhếch miệng cười, trực tiếp kích hoạt phù văn thứ hai trên thiền trượng của mình. Lục cảnh hai tay trầm xuống, chỉ cho một khoảnh khắc, thiền trượng bỗng nhiên tăng thêm năm trăm cân trọng lượng. Hắn không biết lúc si chế tạo thiền trượng có tham khảo qua như ý kim cô bổng của hầu vương hay không, lại còn gia nhập một pháp thuật có thể tăng thêm trọng lượng. nhưng không thể phủ nhận, phù văn này thực chiến quả thật rất hiệu quả. vân hà khiển sư tuy đã thủ thế kín kẽ, nhưng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của lục cảnh. chỉ với một kích, tam cổ kích của hắn đã bị đánh bay, còn tay phải của hắn cũng bị gãy. mặc dù hắn nhanh chóng nhận ra tình thế không ổn, lập tức định rút lui, nhưng vẫn bị một cú quét vào đùi, khiến hắn té ngã, cả người khập khiễng, rõ ràng không thể tiếp tục chiến đấu. lục cảnh đôi mắt sáng lên. Nhớ lại khi si chế tạo thanh thiền trượng cho hắn Lúc đó hắn chưa có bí lực Và cũng không có ý định tu luyện bí lực Vì vậy thực sự hắn không để tâm đến những phù văn trên đó Hắn thậm chí chưa từng nghiên cứu xem những phù văn này có tác dụng gì Cho đến mấy ngày trước Khi tiếp tục học luyện khí với si Hắn mới nhớ đến việc này và đến thỉnh giáo si Từ đó bắt đầu tìm hiểu và hiểu được cách sử dụng thanh thiền trượng này Giờ đây Khi sử dụng nó như một con dao mù trâu cắt tiết gà Hiệu quả thật sự rất kinh ngạc Chỉ một lát sau Lục Cảnh đã hạ gục 3 người, dù còn lại 9 người, họ vẫn chưa lập tức lùi bước, nhìn từ ánh mắt của họ, Lục Cảnh có thể thấy rõ sự sợ hãi, đặc biệt là khi Lục Cảnh dùng thiền trượng đánh trúng Vân Hạc Thiền sư, mặc dù Vân Hạc Thiền sư đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị trọng thương, điều này tạo ra một cú sốc không nhỏ cho những người khác, vượt xa sự so sánh với hai người trước đó. Đây là lần đầu tiên bọn họ phải tự hỏi liệu phe mình có thể hoàn thành nhiệm vụ và mang võ kinh về Phật môn hay không, Dù vậy, bây giờ mọi thứ đã không còn đường lui, họ không phải là những kẻ cướp và ra phải quả hồng mềm thì bóp ngay, còn hang cứng thì lập tức bỏ đi. Họ đã từ bỏ danh dự cá nhân, thậm chí cả tính mạng, chỉ còn một lòng vì mục tiêu đưa Phật môn chí bảo trở về. Vì vậy, khi thấy Vân Hạc Thiền sư cũng chỉ cho một chiêu mà phải lùi lại, những người còn lại liền nhau nhau, bày ra những chiêu liều mạng, thậm chí ngay cả lão nì, cô trước đây đã bị bại dưới tay Lục Cảnh, sau một lúc do dự cũng đã quay lại tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh ngày càng sử dụng pháp thuật và thiền trợ một cách thuần thục trận chiến của hắn cũng ngày càng thuận lợi hơn. dù sau đó một số người có phòng bị và huy động là hắn trận của Huyền không tự để áp đảo, giành lại Thiết thượng phong, nhưng họ vẫn không thể bắt được Lục cảnh. theo thời gian trôi qua, trận chiến dần dần nghiêng về hướng Lục cảnh, người luôn sẵn sàng tiêu hao sức lực để chiến đấu. cuối cùng, khi sáu hòa thượng liều chết ngăn chặn Lục cảnh, trong khi khô mộc và một nữ ni khác đánh lén xe ngựa, nhưng cũng bị hạ hỏe đánh lui. Phật môn phải chấp nhận một thực tế thảm khốc, đó là dù họ có đông đảo, hợp lực lại thì vẫn không thể làm gì được lục cảnh một người đơn độc khi lục cảnh tìm được cơ hội và lại một lần nữa đả thương một người ánh mắt của các tăng sĩ cũng dần mất đi hy vọng cuối cùng ngay cả khôi mộc sư thái người vốn tính tình cứng rắn cũng phải nhận ra rằng phe mình đã thất bại sầm phường lại giao chiến thêm hơn mười hiệp Tẹn nề mệt lục cảnh nhân lúc đối phương sơ hở dùng thiền trượng ngăn chặn một người đang bổ tới bằng trường đao sau đó chân trái bất ngờ đá ra thực hiện chiêu phòng vần biến liên tiếp đá ba cước lần lượt trúng vào sườn trái, bụng dưới và chân trái của người kia, cuối cùng đẩy ngã một người. lúc này, phật môn bên này chỉ còn lại 6 vị cao tăng, tổn thất về nhân lực đã vượt quá một nửa, bao gồm cả khu mộc sư thái, sắc mặt cách tăng ni đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong khi lục cảnh càng chiến càng hăng, không những sử dụng thiền trường này càng thành thạo mà theo thời gian số lượng người vây công càng ít, áp lực giảm đi, khiến hắn càng thêm điều luyện. tuy nhiên, những hòa thượng này lại vô cùng kiên cường, dù biết đại thế đã mất. Không ai mở miệng cầu xin tha thứ, cũng không một ai chạy trốn, tất cả vẫn kiên trì chiến đấu đến người cuối cùng, bị Lục Cảnh đánh ngã xuống đất, Vân Hạc Thiền sư mới mở miệng lần nữa, cười khổ hai tiếng, "Hảo công phu, thật là hảo công phu, không ngờ Lục Đại Hiệp mới vừa tròn 20 tuổi, lại đã trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ." Vân Hạc Thiền sư không phải cố ý khen ngợi Lục Cảnh để mong được sống, câu nói của ông phát ra từ tận đáy lòng, bởi lẽ dù ông đứng giữa 13 vị cao thủ nhất lưu, cuối cùng vẫn phải thất bại mà lục cảnh lại giành chiến thắng vẻ vang, điều này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng võ lâm đệ nhất. Thực lực của hắn không thể phủ nhận, không có chút nghi ngờ nào. Chỉ biết rằng khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ cũng thu hồi được võ kinh và chuẩn bị tiến hành phá giải những bí mật còn lại. Không ai có thể ngăn cản được bốn người lục cảnh. Không chỉ là hôm nay, mà nếu có thể tin đoán tương lai, vân hạc thiền sư cũng không biết phật môn còn có biện pháp gì để lấy lại võ kinh từ tay lục cảnh. Dù cho các miếu thờ trên thế gian có ngàn vạn. Tiến đồ đông đả vô số Bọn họ cố gắng cũng không thể tìm ra được nhiều cao thủ hơn Bởi Lục Cảnh đâu Phải là một vật vô tri. Nếu thật sự đánh không lại Hắn vẫn có thể dùng khinh công để thoát thân Và chỉ cần những cao thủ kia không thể đồng lòng hợp sức Lục Cảnh hoàn toàn có thể đánh bại từng người một Những cao thủ có mặt ở đây Đều không nghi ngờ gì về thực lực này của Lục Cảnh Đây chính là lý do Lục Cảnh phải đợi Cho đến khi tất cả mọi người tụ tập đông đủ Rồi mới ra tay Hiển nhiên Lục Cảnh muốn tự mình chứng minh cho Vân Hạc Thiền sư. Và những người trong Phật môn thấy rằng Cho dù tất cả cao thủ Phật môn có xuất hiện Họ vẫn không thể làm gì được hắn Và chính điều này đã khiến cho Vân Hạc Thiền Sư Và những người khác cảm thấy tuyệt vọng Khổ mộc sư thái buồn thành trường kiếm trong tay Nhắm mắt lại rồi nói Động thủ đi, động thù gì Giết chúng ta, vì nếu ngươi không nguyện quy y Phật môn Chúng ta vốn đã có ý định giết người Để ngăn chặn võ kinh rơi vào tay người ngoài Dù có phải phá giới cũng không tiếc Cho nên giờ đây Ngươi thắng chúng ta, giết chết chúng ta cũng là điều công bằng khô mộc sư thái cứng cổ nói lục cảnh thản nhiên nói thật ra không cần phải như vậy ta biết sư thái cảm thấy buồn bực vì nhiều người đã thua dưới tay ta lại bỏ lỡ được võ kinh nên mới sinh ra tâm lý tìm chết nhưng ta và các ngươi không giống nhau khô mộc sư thái liền hỏi khô mộc sư thái liền hỏi chỗ nào không giống nhau lục cảnh nhún vai đáp ta không thấy có bản bí tịch nào đáng để ta phải ra tay giết chóc dù có võ kinh cũng vậy khi hắn vừa dứt lời cả đám cao tăng đều rơi vào im lặng quả thật họ là người xuất gia đáng lẽ ra phải cắt đứt hết thẳm niệm. Nhưng võ kinh đối với những người luyện võ, đặc biệt là võ giả trong Phật môn, thật sự là một sự cám dỗ rất lớn. Hơn nữa, mỗi người trong họ đều có chùa miếu, tổng môn đứng sau lưng, mà lại sống trong giang hồ, đôi khi không thể làm chủ được bản thân. Điều này ngay cả trong Phật môn cũng không thể tránh khỏi. Lục cạnh dừng lại một chút, rồi tiếp lời: Bản võ kinh này là ta tìm được trước. Hơn nữa, hòn linh đại sư trong thư cũng có căn dặn, hy vọng người cầm võ kinh không nên giao lại cho Phật môn. Vì vậy ta đã giữ nó lại Các ngươi có ý kiến gì không Vân Hạc Thiền Sư cùng các Phật môn cao thủ nhìn nhau Cuối cùng không ai lên tiếng Họ có thể nói gì đây Dù sao 13 người họ cùng lên Cũng không thể thắng nổi Lục cảnh. Dù có bất kỳ ý kiến nào khác biệt Cũng chẳng ít gì Lục cảnh lại nói À đúng rồi Chuyện này mong các ngươi giúp ta giữ bí mật Lục cảnh nói Dù sao đứng từ lập trường của các ngươi Hẳn là cũng không muốn để người khác biết rõ võ kinh đã xuất hiện Đặc biệt là trên thân ta Yêu cầu này vân Hạc kiền sư và các người còn lại quả thật không thể từ chối. tuy nhiên sau một lúc lâu, hô mục sư thái vẫn không nhịn được nói: các hạ nên biết bản võ kinh này đối với phật môn chúng ta quan trọng biết bao. dù hôm nay các hạ bỏ qua cho chúng ta, chúng ta những người này không thể nào lại động thủ với các hạ. nhưng điều đó không có nghĩa là phật môn sẽ từ bỏ việc tìm lại võ kinh trong tương lai. lục cảnh gật đầu đáp: ta biết. dù sao cuốn võ học này cũng là do phật tổ lão nhân gia để lại. các người những đồ đệ của ngài muốn tìm lại là điều dễ hiểu. Rồi hàn tiếp Tuy rằng các ngươi không thể đánh bại ta trong trận chiến này Nhưng nếu các ngươi không chịu từ bỏ Các người sẽ tìm cách động thủ với ta qua những người khác Như sư phụ ta hay bạn bè ta Dùng họ để áp chế ta Vì thế ta đã quyết định một cách Khu mộc sư thái vội hỏi Quyết định gì Lục cảnh mỉm cười Nói ta sẽ chép lại bí tịch này thành mấy chục Thậm chí trăm bản Giấu chúng ở nhiều nơi khác nhau Một khi các ngươi có ý đồ không trong sáng Muốn làm gì đó dưới mắt ta Những nơi giấu võ kinh sẽ bị lộ ra Hơn nữa ta sẽ tìm thêm vài nhà in, mở xưởng in ấn, làm sao để trên thế gian này, trong võ lâm, ai ai cũng có một bạn. Khu mục sư thái trợn mắt, rõ ràng bị thủ đoạn, hèn hạ, này làm cho kinh sợ, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Lục Cảnh đã nắm được điểm yếu chết người của họ. Hơn nữa, lần này vốn là bọn họ gây xử trước, lại thêm trong tình trang có nội ứng, rồi lại phái ra 13 vị cao thủ đỉnh tiêm, mai phục 40 lục cảnh ngoài thành, Lục Cảnh hiện tại có thể làm nhiều lắm, cũng chỉ là trà đũa mà thôi, cho nên Dù khô Mộc Sư Thái có giận Nhưng đây là lần đầu tiên bà không buông lời cay nhiệt nào Sau khi sắp xếp xong cơ bắp và đại bổng Lục Cảnh cũng không quên đưa ra lời ngọt ngào Cho những người trong Phật Môn Trái lại, nếu các người có thể làm tốt Không gây phiền phức cho ta Ta cũng sẽ cân nhắc đến lúc ta chết Sẽ đem võ kinh trả lại cho Phật Môn Vân hà thiền Sư nghe vậy Khẽ giật mình Có phải ngươi từng nói rằng Hoàng liên Đại Sư không hy vọng võ kinh trở lại Phật Môn sao Cho nên, chuyện đó là sau khi ta chết Khi đó ta đã hoàn thành lời hứa với Hồng Liên Đại Sư Còn hậu nhân của ta làm thế nào? Khi đó không phải chuyện ta có thể khống chế Lục cảnh đáp Vân hà Thiền Sư trầm ngâm Sự việc quả thật như lời lục cảnh nói Thế thì có thể coi như là một cách giải quyết tình hình hiện tại Tuy nhiên nếu phải đợi mấy chục năm mới Lấy lại võ kinh Bọn họ khi đó 8 phần đã không còn ở đây Nhưng đối với Phật Môn mà nói Dù phải chờ mấy trăm năm Cũng không phải là vấn đề Chỉ cần cuối cùng có thể đón về được Phật Tổ tự viết mọi chuyện đều dễ giải quyết. đến lúc đó, việc võ kinh bị lục cảnh người ngoài này học được đã là sự thật, không thể thay đổi. bọn họ dù có bất mãn đến đâu, nhưng lại không thể làm gì được lục cảnh. Vân hạt thiền sư nói: ta chỉ là một biển tọa của song ngư tự, không có quyền quyết định chuyện này. nhưng chúng ta sẽ truyền lời đề nghị của ngươi tới các phương trưởng chùa. lục cảnh mỉm cười đáp: vậy xin, nêu các vị đại sư. hắn tự tin rằng, phật môn cuối cùng sẽ đồng ý yêu cầu của mình, vì hắn đã thắng trong trận chiến này và võ kinh hiện đang nằm trong tay hắn những hòa thượng kia ngoài việc chấp nhận kết quả này không còn sự lựa chọn nào khác cuối cùng lục cảnh ân cần hỏi các ngài bị thương như thế còn có thể tự đi đường hay cần ta về thành tìm mấy chiếc xe ngựa cho các ngài không nghe câu hỏi này đám phật môn cao tăng sắc mặt đều trở nên hơi lúng túng khu Mộc sư Thái cố gắng chống đỡ đứng dậy từ mặt đất hư một tỷ nói chúng ta còn có đệ tử ở gần đây tự sẽ hộ tống chúng ta về tông không làm phiền lục đại hiệp phải hao tâm tổn trí Lục cảnh gật đầu Đáp, vậy là tốt rồi Lúc này, hắn thu hồi phi kiếm vừa ném ra Quay lại đứng trước xe ngựa Tuy nhiên, hắn không vào trong ta xe Vì trước đó, người phu xe đã bỏ chạy Vì bị bọn họ đánh Vì vậy, lục cảnh chỉ có thể mời một phu xe khác Hắn leo lên xe, nắm chặt dây cương Rồi quay lại mỉm cười với đám phật môn cao tăng Đa tạ các vị hôm nay đã chỉ giáo Lục mỗ còn có việc khác Xin phép đi trước một bước Hy vọng hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại sau Rõ ràng, trước đây không lâu Lục Cảnh mới vừa đạt được thần công đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giải quyết nguy cơ. Tuy nhiên, thần sắc của hắn không hề vui mừng, ngược lại, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư, như có điều gì đó nặng nề trong lòng. Sau đó, hắn không tiếp tục đi du ngoạn hay thư giãn, mà vội vã dẫn theo ba nữ nhân quay trở lại thư viện. Một thời gian ngắn sau, Lục Cảnh tiến vào trong sân của chính mình. Lúc này, khoảng thời gian tới lần tiếp theo đổi mới nội lực của hắn chỉ còn lại một canh giờ. Lục Cảnh nhanh chóng làm một vài chuẩn bị đơn giản Rồi khoanh chân ngồi trên giường Trước kia khi giao đấu với Vân Hạc Thiền Sư Và 13 vị cao tăng Phật Môn Nội lực trong cơ thể hắn Đã bị tiêu hao đến 7-8 phần Tuy nhiên vì lý do an toàn Lục cảnh vẫn giữ lại một ít nội lực cuối cùng Và dùng nó để tu luyện hỏa lần giáp Một canh giờ sau Đan điền của hắn đã hoàn toàn trống rỗng Không còn chút nội lực nào Nhưng chỉ một khắc sau Tình trạng khô cạn của đan điền lại như một phết màu Mà biến thành đầy đạn trở lại Tuy nhiên lần này Chân khí trong đó không còn là tiểu kim cương kình quen thuộc của lục cảnh. Quả nhiên, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. Hắn thầm nghĩ quả nhiên là sợ điều gì thì lại gặp phải điều đó. Lúc trước, khi lần đầu tiên có được nội lực, quá trình này cũng tương tự như vậy. Trường tàm phòng đã dạy hắn tiểu kim cương kình, nhưng lục cảnh còn chưa kịp bắt đầu tu luyện. Khi sáng sớm hôm sau, đan điền của hắn đã bị tiểu kim cương kính lấp đầy. Vì vậy, từ đó về sau, hắn luôn rất cẩn thận, có ý thức tránh xa những bí tịch nội công khác. Dù sao Tiểu Kim Cương Kinh đã được võ Lâm công nhận là tâm pháp kém cỏi nhất. Hắn cũng đã không thể chịu nổi nữa. Nếu thay đổi sang tâm pháp khác, Lục Cảnh mỗi ngày sẽ phải tiêu hao nội lực nhiều hơn, áp lực càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, có lẽ vì thời gian dài bình an, Lục Cảnh cũng đã có phần lơ là, lại thêm lần này phải chạy theo phòng ma nhất, bách linh bát trưởng chân dãi võ Kinh lại viết rất thâm sâu và khó hiểu. Các loại biến cố khiến Lục Cảnh khi kịp phản ứng lại đã mắc phải một sai lầm lớn. Việc đã đến mức này, Lục Cảnh thở dài một lúc. Rồi quyết tâm tập trung lại, bắt đầu nghiên cứu nội lực của chính mình. Trong võ kinh, cách ghi chép về phương pháp tu luyện nội công cũng không có tên gọi rõ ràng, dù sao, nếu truyền ngôn không sai, thì đây có thể là bộ nội công tu luyện đầu tiên trên thế gian. Trong sách có rất nhiều cách xưng hô thậm chí còn khác biệt so với những thuật ngữ hiện nay trong võ lâm, ví dụ như võ kinh gọi nội lực là dương khí, chính sự mơ hồ trong cách dùng từ này đã khiến Lục Cảnh phải đợi đến khi đọc xong mới hiểu ra. Tóm lại, vì đây là bộ công pháp đầu tiên không cần phải phần chia như các công pháp khác, nên Phật Tổ cũng không bận tâm đặt tên cụ thể, chỉ gọi miệng là Tố Nạp Dương. Vì vậy, Lục Cảnh cũng thuận theo, gọi nội lực trong đan điền của mình là Nạp Dương chân khí, bởi vì Võ Kinh chỉ có mấy trăm chữ, phần liên quan đến Nạp Dương lại chỉ có khoảng một trăm chữ, nên không có bất kỳ miêu tả nào về đặc điểm hay tác dụng của chân khí này. Do đó, Lục Cảnh chỉ có thể tự mình tìm toi, nghiên cứu thêm, hắn quan tâm nhất, vẫn là vấn đề nội lực tiêu hào sau khi thử một lượt bộ phong mà nhất, bách linh bát trưởng trong sân, lục cảnh liền cảm thấy tâm trạng chìm xuống. dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại nạt dương chân khí tuần hoàn qua hai mạch nhâm đốc vẫn khiến hắn kinh ngạc. quả thực tốc độ tuần hoàn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. hắn vừa mới phát lực một lần, hai mạch nhâm đốc lập tức liên tục sinh ra nạt dương chân khí mới. lại thêm việc hắn đã cải tạo kinh mạch nhờ vào canh đuôi chuột, khiến cho nội lực tiêu hao của lục cảnh hiện tại quá nhanh, đến mức không thể bổ sung kịp. Hắn thử chuyển sang phòng vân biến và khai bia trường Nhưng tình hình cũng không khá hơn Thậm chí Khi lục cảnh trực tiếp Dùng nạt dương chân khí để tu luyện hỏa lân giáp Luyện đến trọn vẹn một nén nhau Quay lại nhìn vào đan điền của mình Nó vẫn đầy ấp Không được Phải tìm cách tiêu hao bí lực nhanh hơn Mới có thể đo được nạt dương chân khí khôi phục tối đa cuối cùng Là bao nhiêu Lục cảnh nghĩ Nghe đến Yên Quân Lần trước khi hắn mà yến Quân so tài về nội lực Dù thắng Niềm tinh vân thần công của Yến Quân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Bộ vân thủy tĩnh từ các vô thượng mật điển này có thể giúp người tu luyện biến đổi chân khí thành những vòng giấy tròn để tiêu hao nội lực đối thủ trên diện rộng. Đáng tiếc khi Lục Cảnh đến ngoài viện của Yến Quân, hắn phát hiện trong đó không có ai. Hỏi qua người bên cạnh mới biết Yến Quân đã đi ra ngoài phá án và đã đi được hai ngày. Vậy là Lục Cảnh chỉ còn cách nghĩ đến việc đánh với những người khác. Hạ Hoè đương nhiên sẽ không từ chối hắn, Niềm nội công của Hạ Hoè dù sao cũng chỉ ở nhị lưu cảnh giới, mặc dù nàng tu luyện công pháp không tệ, nhưng cũng không phải là tuyệt học. lục cảnh vẫn lo lắng vì không thể đoán trước được kết quả, còn ôn tiểu xuyến thì càng không cần phải nói, chỉ có thể coi như là cho không. thấy mọi người xung quanh đều không có ai thích hợp, lục cảnh đành phải mở rộng phạm vi lựa chọn. cuối cùng, hắn thật sự tìm được một người hiện tại có thời gian rảnh rỗi và sẵn sàng luyện tập cùng hắn, đó chính là một nhất lưu cao thủ. lục cảnh cũng không để ý đến việc chào hỏi sớm, mà trực tiếp chạy đến cửa. Lý Bất Phàm tiếp đón hắn vào trong trường nhạc bang, dẫn hắn vào sân luyện võ, rồi chỉ tay vào một bên giá vũ khí, nói, ngươi có thể chọn bất kỳ binh khí nào ở đây, nhưng đều chưa qua sử dụng. Lục cạnh hỏi, Lý bang chủ, ngươi dùng binh khí gì? Lý Bất Phàm lắc đầu, đáp, ta không cần binh khí, rồi ông ta giải thích tiếp. Mặc dù Lý mộ cũng có học qua một ít đau thương, nhưng am hiểu nhất vẫn là quyền trưởng. Những người ngoài cũng đều biết, đối mặt với Lục Đại Hiệp, ta khẳng định không thể dùng binh khí vô lễ, Lục cảnh cười nói ta cũng không cần binh khí, lý bất phàm hơi nạc nhiên nói, ta nhớ lần trước lục đại hiệp dễ dàng sử dụng binh khí như thiền trưởng, chúng ta bây giờ cũng có sẵn đó, không có gì, ta dùng thối pháp tương tự như vậy, tốt lắm, lý bất phàm không khuyên can thêm, hắn hiểu ý, liền xua đuổi đám đệ tử trong diễn võ đường, cuối cùng chỉ còn lại hai người, kể từ đó, dù hôm nay tỷ thí ai thắng ai thua, cũng không cần lo lắng sẽ bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh, hai người đừng đối mặt, khi lý bất phàm gật đầu ra hiệu. Lục cảnh liền vội vã xông tới, nhưng lần này khi hắn dùng phong vân biến, lại cảm thấy có chút khác biệt so với trước kia. Trước đây khi luyện tập phong ma nhất bách linh bát trưởng, lục cảnh đã nhận thấy một số khác biệt. Tuy nhiên lúc đó hắn chủ yếu chú ý đến việc tiêu hao nội lực, không để ý quá nhiều đến cảm giác này. Nhưng hiện tại khi luận bàn với lý bất phàm, cảm giác này rõ ràng hơn nhiều. Lý bất phàm thấy lục lục cảnh tung ra một cú đá, ánh mắt sáng lên, không khỏi khen ngợi tốt thối pháp phong vân biến này chiêu thức tinh diệu và phức tạp nhất mà lục cảnh nắm giữ ngoài tứ bình bát ổng môn dù vậy nó vẫn không thể so sánh với những võ học đỉnh cao chân chính càng không thể so với tuyệt học của các đại phái ví dụ như lý bất phàm trưởng pháp mà hắn tu luyện chính là tiên thiên vô cực trưởng một trong những võ công nổi danh trong trường nhạc bang lý bất phàm lý ra không nên có ấn tượng tốt về phòng vân biến thế nhưng cú đá của lục cảnh lại khiến trường nhạc bang bang chủ không thể không khen ngợi bởi vì từ cú đá của lục cảnh hắn cảm nhận được một tia tự nhiên mà thành Một cảm giác phản pháp quy chân, Lý Bất Phàm không thể tìm thấy sơ hở nào trong cú đá của Lục Cảnh. Vì không biết Lục Cảnh còn dấu chiêu thức nào khác, hắn không dám mạo muội tiến lên, mà lựa chọn phương pháp đối phó an toàn nhất, hắn vẫn khởi khinh công, Nên chóng né tránh. Khi Lý Bất Phàm vừa bước chân ra, Lục Cảnh dường như có linh cảm, liền sử dụng chiêu Phong Vân bí thư 3, với một cú đá mạnh mẽ, phá vỡ núi sông, cú đá này có chút khác biệt so với lần trước hắn luyện qua, độ cao của chân đá thấp hơn 2 phần so với trước, góc độ cũng có sự thay đổi nhỏ nhưng lại vừa khéo kẹp chặt lấy Lý Bất Phạm khi hắn đang lướt qua, Lý Bất Phạm vẫn giữ bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Mặc dù phải thay đổi thân hình một lần nữa, nhưng bộ pháp dưới chân hắn vẫn vững vàng, không hề bị rối loạn. đúng như người ta vẫn khen ngợi về sự tiến thối, có căn cứ. tuy nhiên, Lục Cảnh lại nhanh chóng thay đổi chiêu thức, tiếp tục phong tỏa đường lui của hắn. hơn nữa, điều khiến Lý Bất Phạm ngạc nhiên là dù Lục Cảnh liên tục thay đổi chiêu thức, hắn vẫn không thể tìm ra một sơ hở nào trên người Lục Cảnh. Lý Bất Phàm biết không thể chần chừ thêm, bởi vì tình thế lúc này đã bắt đầu nghiêng về phía Lục Cảnh, hắn cần phải chủ động tấn công, thay đổi tình thế, vì vậy, Lý Bất Phàm không tiếp tục lùi nữa mà đứng vững tại chỗ, huy trưởng đón lấy lục cảnh, trong nháy mắt, hai người trao đổi hơn 10 chiêu, đều là những đòn tấn công nhanh như chớp, Lý Bất Phàm đã chìm đắm trong Tiên Thiên Vô Cực trưởng hơn 20 năm, và khoảng 6 năm trước, ông đã luyện thành bộ Tiên Thiên Vô Cực trưởng này, kết hợp với Cử Đỉnh Trường Sinh có thể nói ông đã đánh bại mọi đối thủ trong giang hồ, nhưng lần này ông phát hiện mình đã gặp phải một kinh địch. Lục cảnh hiện tại đang sử dụng một loại thối pháp mà Lý bất phàm hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng uy lực của nó cũng không hề thua kém tiên thiên vô cực trưởng của ông. thêm vào đó, từ bàn tay của lục cảnh truyền tới một luồng nội lực, khiến Lý bất phàm cảm thấy vô cùng lạ lẫm. đây rõ ràng không phải tiểu kim cương tình mà là một loại chân khí khác không biết tên. đặc điểm lớn nhất của loại chân khí này chính là sự tinh thuần. trên thực tế. Lý bất phàm chưa từng gặp qua một loại nội lực tinh thần như vậy. Nó giống như một khối ngọc trong suốt, không có bất kỳ tạp chất nào. Lý bất phàm tu luyện trường sinh chân khí đã là một kỳ công hiếm có trên thế gian. Nhưng khi hai bên chân khí tương giao, chân khí của ông lại bị lục cảnh áp đảo. Lý bất phàm phải điều động ít nhất gấp đôi số lượng chân khí so với đối phương mới có thể miễn cưỡng ngăn cản lục cảnh xâm nhập vào kinh mạch của mình. Tỷ lệ trao đổi này khiến ông vô cùng kinh hãi. Nhưng điều này còn chưa phải là kết thúc mặc dù lý bất phàm đã ngăn cản được chân khí của lục cảnh không cho xâm nhập, nhưng nó lại không tan biến ngay lập tức, mà từng bước tiến tới xâm nhập vào trường sinh chân khí của ông. điều này lý bất phàm thực sự chưa bao giờ nghe thấy hay gặp phải. hắn biết rõ rằng sau khi luyện thành vân thủy tĩnh từ các tinh vân thần công, có thể tạo ra chân khí vòng xoáy tiêu hao nội lực đối thủ trên diện rộng. tuy nhiên tinh vân thần công lại không thể lấy đi chân khí của người khác. những vòng xoáy chân khí đó mặc dù không ngừng tiêu hao, nhưng cuối cùng cũng sẽ dần dần biến mất. Thế nhưng, hiện tại trong cơ thể Lý Bất Phàm, nạp dương chân khí không những không biến mất, ngược lại còn không ngừng lớn mạnh. Lý Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm nhận sự bá đạo của cỗ chân khí này, hắn không dám tiếp tục lãnh đạm, thừa dịp cỗ chân khí vẫn chưa hoàn toàn mạnh mẽ, hắn liền vận động cửu đỉnh trường sinh công, đến cực hạn, muốn ép cỗ chân khí này ra khỏi kinh mạch. Hắn quả thật đã đạt được hiệu quả, cuối cùng những cỗ chân khí xâm lấn vào cơ thể hắn đều bị hắn ép đến khu vực dịch môn. Ngay lúc này, lục cảnh lại đá tới một cước Lý Bất Phàm vô thức đưa tay đón, ngay sau đó, trong kinh mạch của hắn bỗng nhiên đau nhói, lại là cỗ nội lực ấy, sau khi đã ăn no lại tiếp tục du đáng vào trong thân thể của Lục Cảnh. Lý Bất Phàm cảm thấy tuyệt vọng, nhưng càng tuyệt vọng hơn là khi đối diện với Lục Cảnh, hắn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã nghĩ đủ mọi cách, vất vả lắm mới tiêu hao được một ít nội lực, chưa kịp vui mừng thì cỗ nội lực ấy lại quay trở về, mà khi nó quay lại, chẳng những không thiếu chút nào, mà còn bé hốc thêm một vòng lớn càng đánh lại càng nhiều. lý bất phàm và lục cảnh gần như đồng thời dừng tay lại. sau đó cả hai người gần như đồng thời mở miệng nói không đánh. lý bất phàm chắp tay nói tỷ thí lần này là ta thua. lục đại hiệp võ công cái thế lý mẫu không phải là đối thủ của ngươi. dừng một chút hắn lại bổ sung thêm một câu không chỉ có lý mộ mà ta nghĩ trên đời này cũng không còn ai có thể đón lấy mười trăm chiêu. nhưng vừa nói xong lý bất phàm đã nhận ra trên mặt lục cảnh không có chút vui mừng nào. lúc này lục cảnh nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì một lát sau hắn mới mở mắt và nói đa tạ lý bang chủ đã cùng ta luận bàn lý bất phàm bỉm cười đáp việc nhỏ thôi hôm nay ta cũng có chút ngứa tay muốn tìm người luyện thử một chút chỉ là không ngờ cuối cùng lại thua nhanh như vậy lý bất phàm cười khổ mặc dù hắn luôn đối xử khiêm tốn với mọi người nhưng là một nhất liều cao thủ hắn cũng có chút kiêu ngạo của mình hơn nữa trong giới võ lâm lý bất phàm và hàn thạch vẫn luôn được xem là hai người đứng đầu không ngờ hôm nay đối mặt với lục cảnh người mới gia nhập kim cơ bảng năm ngoái lại bị bại nhanh chóng như vậy gần như không có cơ hội phản kháng mặc dù bên ngoài lý bất phàm không nói gì nhưng trong lòng sự thất bại hôm nay vẫn là một đả kích lớn đối với hắn còn lục cảnh tâm trạng của hắn cũng rất phức tạp bên trong nạp dương chân khí quả nhiên mạnh mẽ khi đối đầu với lý bất phàm trường sinh chân khí của lý bất phàm cơ hồ bị nghiền ép hoàn toàn một đạo nạp dương chân khí có thể bù đắp được ba đạo trường sinh chân khí hơn nữa nạp dương công còn có thể giúp võ học của hắn phát huy y lực vượt xa bình thường thậm chí có thể tự động điều chỉnh và sửa chữa những thiếu sót trong võ học của mình không chỉ có phong vân biến lục cảnh vừa rồi thử một chút ngay cả khai bia trường do trương tam phong truyền cho hắn cũng mạnh lên dù cho hắn chưa thể hiểu thấu toàn bộ nội dung của nửa phần đầu võ kinh hiệu quả của nó có thể so với việc luyện võ học tinh diệu tuy nhiên nạn dương chân khí càng sử dụng lại càng phát huy nhiều đặc tính khiến cho tất cả những võ công khác dường như đều mất đi ý nghĩa. khi lục cảnh giao đấu với lý bất phàm, phải tốn sức đến mức chính châu hai hổ mới tiêu hao được một chút nội lực trong đan điền. nhưng kỳ lạ là sau khi hắn quay lại, nội lực ấy lại nhanh chóng phục hồi và còn dư ra. điều này thật sự là điều không ai có thể chịu nổi. nghĩ đến đây, lục cảnh lại càng thêm hoài niệm tiểu kim cương tình. môn nội công trước đây vốn rất hợp với hắn, nó không giống như nạt dương chân khí, mà ngay cả việc tìm người để đấu sức tiêu hao nội lực cũng không thể thực hiện được. lục cảnh lúc này đối với hai thứ Mất hết hồn và thực cốt, những thứ mà hắn vẫn đang cố gắng gặm thuốc độc, cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu chúng có còn phát huy tác dụng hay không? Mà sau này, những chuyện xảy ra cũng quả thật đã chứng minh sự lo lắng của hắn. Chưa kịp ra khỏi trường nhạc bang, Lục Cảnh đã nuốt ngay hai viên thuốc độc. Kết quả là hai viên thuốc này lại phát huy tác dụng, chỉ có điều hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Hai canh giờ trôi qua, nội lực của Lục Cảnh tổn thất gần như không còn 1%, may mắn thay, sau đó hắn lại thử tiếp trong tình trạng mơ màng và phát hiện nó vẫn còn hữu hiệu, nếu không Lục cảnh chắc chắn đã sớm viết gì thư. Tuy nhiên, việc luyện chế trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê vẫn cần bạch mục thiền y và hỏa đăng lung thảo, mà hai loại dược liệu này vẫn rất khó mua, khiến lục cảnh không khỏi đau đầu. Sau khi trở về từ trường nhạc bang, lục cảnh trước tiên kiểm tra lại số hàng còn lại trong tay mình, phát hiện ra bạch mục thiền y và hỏa đăng lung thảo có thể sử dụng thêm khoảng 9 tháng nữa. Nói cách khác, trong vòng 9 tháng, hắn phải tìm được phương pháp thay thế trụy nhập tam trần. Nếu không, sau 9 tháng Vị răng hồ đệ nhất cao thủ này rất có thể sẽ phải rời khỏi cõi đời, nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, Lục Cảnh lập tức hành động, hắn đến gặp Cố Thái Vi để lấy số tiền, mà trong thời gian qua hắn kiếm được từ việc bán tham pomtem, tổng cộng là 170 ngàn lượng bạc, cộng với số bạc mà hắn đã thu được từ bảo khố của chúng rượu môn trước đó, cuối cùng Lục Cảnh có trong tay tổng cộng 200 ngàn lượng bạc. Với số tiền lớn này, Lục Cảnh đi vào đa bảo các tại kinh sư tổng hào, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã tiêu hết toàn bộ số ức tiền Mặc dù đây không phải là một giao dịch lớn nhất mà đa bảo các từng thực hiện nhìn cách mua sắm của lục cảnh hết sức điên cuồng và sảng khoái khiến cho người trưởng quỹ phụ trách tiếp đại hắn cũng phải kinh ngạc lục cảnh bước vào với tay không nhưng khi rời đi sau lưng hắn là hai chiếc xe chở đầy đồ toàn bộ đều đượcử kín và dùng dây gai buộc chặt lại người ngoài nhìn và có thể tưởng rằng hắn đến đa bảo cách để mua hàng hộ thực tế người trưởng quỹ tiếp đãi lục cảnh cũng có nghi ngờ này trong lòng vì Kimada đã thông báo rằng lục cảnh mỗi lần đến đa bảo các mua đồ đều được bán với giá vốn. nếu hắn thực sự đến để mua xỉ một đợt, kéo hàng về để đầu cơ trục lợi, thì sẽ có thể kiếm được một khoản chênh lệch giá khá lớn. tuy nhiên, khi trưởng quỹ nghĩ đến việc lục cảnh đã yêu cầu những vật phẩm đó, hắn liền thôi không đi đến chuyện khác nữa. sau khi tiễn lục cảnh đi, trưởng quỹ còn quay lại cảm khái với mấy tiểu nhị trong tiệm, nói: nhìn một người tu luyện sức mạnh như vậy, không biết tuổi còn trẻ mà đã thành một cao thủ hạng nhất. một tiểu nhị trẻ tuổi thì lại có quan điểm khác, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu ta có 200 ngàn lượng bạc Ta cũng, ta cũng có thể luyện thành đại hiệp Trưởng quỹ nghe vậy liền cười lớn Đánh giấm. Ngươi thật sự cho rằng, ta không biết sao Ngươi kiếm được một ít tiền này đều tiêu hết vào nữ nhân Cho người 200 ngàn lượng Ngươi cũng chẳng thể dùng để luyện công Bên này, trưởng quỹ và đám tiểu nhị Trong đa bảo các con đang tranh luận âm ỉ. Khi bên kia, lục cảnh đã vội vàng Lên xe ngựa, chuẩn bị quay lại thư viện Hôm nay, đông môn vi lan Lại giống như mọi ngày Trời còn chưa sáng Nàng đã từ trên giường đứng lên, vội vàng ăn mấy thìa cháo lạnh còn sót lại, từ tối hôm qua, rồi bắt đầu đả tọa tu luyện, cho đến khi mặt trời lên cao. Sau đó, nàng tiếp tục luyện đao pháp. Buổi chiều, nàng lại tiếp tục đả tọa, mãi cho đến khi trời gần tối. Lúc này, đông môn vi lan mới đứng dậy, chuẩn bị đi nấu cháo. Việt Nam muốn ăn cháo không phải vì thiếu tiền, dù cho lúc nàng trốn ra khỏi nhà, trong túi không có nhiều bạc, và trong kính hộ cốc cũng rất khó kiếm tiền, nhưng nguyên liệu nấu ăn, thì luôn sẵn có nếu muốn ăn thịt, nàng cũng có thể ra bờ sông câu cá. tuy nhiên, khi bắt tay vào làm những việc cần thiết nhất, Đông Môn Vi Lan quyết tâm tiết kiệm thời gian, vì nàng muốn dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. cô muốn báo đáp cha mẹ, trả thù cho các sư huynh đệ, nên không muốn lãng phí dù chỉ một khắc. nhưng lần này, khi Đông Môn Vi Lan đang chuẩn bị nấu cháo, thì ngoài nhà tranh lại vang lên tiếng bước chân. mặc dù trước đây, sau khi được người của kính hổ cốc cứu giúp, Đông Môn Vi Lan không còn kỳ quái như trước và không ai để ý đến nàng. Nhưng nàng bình thường chỉ tu luyện hoặc tu luyện, dần dần không ai đến tìm nàng nữa. Vì vậy, khi có khách đến thăm, khiến Đâu Môn Vi Lan cảm thấy bất ngờ. Khi nàng đặt nồi xuống và đi ra khỏi bếp, nhìn thấy một người trong sân, nàng không khỏi ngạc nhiên, "Là ngươi sao? Không phải ngươi, là người hôm trước đến giúp ta hộ pháp sao? Lần đó độc tố của ta còn chưa thể hấp thu hết mà. Ta không phải đến để hộ pháp cho ngươi." Lục Cảnh lắc đầu trả lời, "Lúc này, Đâu Môn Vi Lan mới để ý đến một đống đồ vật lớn bên chân Lục Cảnh. Nàng chỉ vào đó và hỏi, "Đây là cái gì vậy? Lễ vật? Lễ vật tiễn đưa ai vậy?" Đông Môn Vi Lan ngần ngơ, vô ý thốt lên, "Tiễn ngươi." Lục Cảnh đáp, nàng kinh ngạc nhìn Lục Cảnh, một lát sau, cô nàng đỏ ửng, cúi đầu nói, "Ta không thể nhận, ngươi đã giúp ta rất nhiều, lại còn cứu mạng ta, sao ta có thể nhận lễ vật của ngươi?" "Không, ngươi có thể nhận." Lục Cảnh kiên quyết nói, "Ngươi đừng vội từ chối, hãy nhìn thử ta mang cho ngươi những đồ vật này." "A ca." nữ nghe vậy có vẻ hơi hoang mang lùi lại một bước, tựa hôn muốn quay về phòng bếp, nhìn lại cảm thấy như vậy không thật sự lễ phép. đúng lúc nàng đang do dự, lục cảnh đã mở ra một bao đồ vật, bên trong món đồ nổi bật nhất chính là một chiếc giường. khi nhìn thấy chiếc giường đó, đồng môn vi lan lập tức hít một hơi thật sâu, dường như hơi cuống cuồng. nếu không phải lục cảnh đã từng giúp nàng, có lẽ nàng đã muốn tấn công ngay lập tức. nhưng điều đó còn chưa dừng lại, nàng lại nghe lục cảnh nói tiếp, lên thử đi. ta, ta. đồng môn vi lan cảm thấy ngược mình nhẹ lại, nàng muốn nói. Ta không ngờ ngươi lại là người như thế Nhưng khi nghĩ đến Lời đó lại không thể thốt ra Cuối cùng chỉ có thể bật ra được một chữ không Tuy nhiên câu nói này không có chút uy lực nào Ngược lại còn có vẻ như đang lít mắt đưa tịnh Sau khi nói xong đầu môn Vi Lan cảm thấy hối hận May mắn là lục cảnh vẫn tiếp tục nói Ngươi thử xem chiếc giường hàn ngọc này Xem có thể giúp ngươi tu luyện không Đây là giường hàn ngọc Thiếu nữ lúc đầu thấy giường nhưng không chú ý Giờ nghe lục cảnh nói vậy vội vàng thu lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tiến lại gần chưa kịp ngồi lên nam đã cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp người sau đó nàng đưa tay sờ lên chiếc giường vui mừng nói không sai đây quả thật là giường hàn ngọc vạn độc cốc năm xưa cũng có giường hàn ngọc dùng để cung cấp cho các đệ tử trong cốc tu luyện khi nằm trên giường hàn ngọc người tu luyện sẽ cảm nhận được hàn khí cần phải vận dụng toàn thân công lực để chống đỡ dần dần việc này sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên mà ngay cả khi ngủ Trần khí cũng sẽ tự vận hành, tương đương với việc có thêm vài giờ hành công, mặc dù đối với những võ giải chưa đạt đến cảnh giới nhất lưu, khi không có quá nhiều tác dụng, nhưng vẫn rất được giới võ lâm hoan nghênh. Tuy nhiên, giá rẻ nhất của một chiếc giường hàn ngọc cũng phải lên đến 80 đến 90 ngàn lượng bạc. Điều này khi nó không phải là thứ mà các môn phái nhỏ có thể sử dụng được. Sau khi vạn độc cốc bị tiêu diệt, Đông môn Vi Lan chưa từng nhìn thấy giường hàn ngọc, cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể sở hữu một chiếc. Giường hàn ngọc này từ đâu mà có vậy? A là ta mua tại Đa Bảo Các. Giường này mặc dù không lớn bằng chiếc giường trước kia của ta, nhưng ít nhất cũng phải 100 ngàn lượng bạc. Thiếu nữ suy đoan nói, không đắt như vậy đâu. Chủ tiệm Đa Bảo Các là Kim Đa Đa. Quan hệ của ta với ông ấy khá tốt. Giường này, Đa Bảo Các chỉ bán cho ta 60 ngàn lượng bạc. 60 ngàn lượng bạc cũng không phải là số tiền nhỏ. Lễ vật này quá quý giá rồi. Đông môn vi lan cảm thấy hơi bất ngờ. Theo lý mà nói, lễ vật quý giá như vậy, nàng hẳn phải từ chối ngay lập tức nhưng hiện tại nàng lại thực sự rất cần chiếc giường Hàn Ngọc này. Có chiếc giường này, nàng sẽ có thể tu luyện nhanh chóng hơn, tiến gần tới việc trở thành một cao thủ nhất lưu. Đương môn Vi Lan vẫn còn đang phân vân trong lòng. nàng không phải là tiểu hài tử. Thực tế, những kinh nghiệm đau thương từ thuở nhỏ đã khiến nàng trưởng thành hơn so với những người đồng lứa. nàng sớm đã nhận ra giang hồ hiểm ác và hiểu rằng mọi việc đều phải trả giá. Một nam tử trẻ tuổi sẽ không tự dưng tặng một nữ tử trẻ tuổi những lễ vật có giá trị mấy vạn lượng bạc dưới hoàn cảnh bình thường. Hành động như vậy chắc chắn là có mục đích, có tính toán. Mà Đông Môn Vi Lan với tư cách là hậu nhân duy nhất của Vạn Độc Cốc, từ lâu đã mang trên mình danh tiếng của một kẻ bị ma đạo yêu nhân nguyền rủa. Người đời nhìn thấy nàng thường tránh xa, không dám lại gần. Võ công của nàng dù đã đạt đến trình độ khá cao, nhưng vẫn không thể so bì với Lục Cảnh. Về tiền bạc, dù Đông Môn Vi Lan không phải là người nghèo khó, nhưng cũng không có gì quá dư dả. Nhìn vào tất cả những điều này, Đông Môn Vi Lan không biết Lục Cảnh có thể coi trọng nàng ở điểm nào nữa. Về Vạn Độc Quy Tông. Đúng là lục cảnh từng bày tỏ sự quan tâm Nhưng trước đó hắn đã giúp nàng tu luyện từng bước Mà không hề vội vã Suy nghĩ đến đây Đồng môn vi lan không khỏi cảm thấy tâm tư dối bời Như thể bị ma quái lôi kéo Lúc này lục cảnh vẫn tiếp tục nói Hắn từ trên đất nhặt lên một bao dược liệu Giới thiệu cường cân kiện thể canh Ngươi có thùng gỗ tắm không Nếu không có cũng không sao Ta đã mua cho người rồi Mỗi ba ngày một lần Ngươi chỉ cần lấy gói thuốc trong bao này đổ vào thùng Rồi pha trong nước để tắm khoảng nửa canh giờ Nhớ kỹ Ngay từ đầu, nhiệt độ nước phải cao hơn một chút để thuốc tan ra. Tại đây có tổng cộng 33 bao dược liệu đủ để ngươi dùng cho 100 ngày. Dùng hết, ta sẽ lại giúp ngươi mua thêm. Lúc này, thấy đông môn vi Lan có vẻ muốn lên tiếng. Lục cảnh liền phất tay ngắt lời nàng. Đợi một chút để ta nói hết đã. Tiếp theo, hắn lại mở ra một bao đồ vật khác, lấy ra một chiếc bình xứ nhỏ và ném cho thiếu nữ. Đây là thuốc lưu thông khí huyết hoàn. Khi luyện công, mỗi lần ăn một viên, Tác dụng là giúp chân khí trong kinh mạch hành tẩu thuận lợi hơn Dạng này sẽ giúp ngôi luyện công nhanh hơn Hiệu quả cấp rưỡi Có tổng cộng 20 bình 500 viên À còn có cái này Lục cảnh lại từ trong bao lấy ra một hộp gỗ Đây là đại hoàn tán Dùng để bổ sung nội lực Nội lực hao tổn nhanh thì dùng đến Khi nào xong thì ngừng Có 200 phó Đúng rồi Cái này ngươi nhất định phải xem Lục cảnh vừa nói Vừa kéo đồng môn vì lan Đến một cái giỏ trúc trước mặt Thiếu nữ nghe thấy bên trong có kêu tê tê. Giống như là có gì đó độc vật Chu quả rắn Loài rắn này sinh trưởng ở Tây Vực Chúng ăn chu quả trên vách đá dựng đứng Còn lấy gan nuốt vào Có thể giúp người tăng cường công lực Mặc dù không phải nhiều Mỗi viên mật rắn chỉ có thể tăng thêm cho người khoảng nửa tháng công lực Nhưng gấp gió thành bão Trong này có 4 con Người có thể ăn một con mỗi 10 ngày Giống như các loại đồ vật trong đa bảo cát Ta sẽ lại giúp người mua thêm Đồng môn vi lan nuốt một ngụm nước bọt loại rắn này Loài rắn này không quý giá đâu Lục cảnh lại tiếp lời Bởi vì nó có tác dụng phụ Mật rắn bên trong chứa một ít hàn độc Tuy nhiên, vì người đã tu luyện vạn độc quy tông Hàn độc trong mật rắn đối với người Mà nói lại là một loại thuốc bổ Cho nên người có thể thử dụng Máu rắn, nếu người không gây tở mùi tanh Thì cũng có thể uống một chút Mặc dù là không có hiệu quả rõ rệt như mật rắn Nhưng thấy những gì ta nghe từ đa bảo các Dù ít cũng có tác dụng À, còn nữa, người có uống rượu không? Không uống, uống rượu sẽ làm hỏng việc Hơn nữa khiến cho đầu óc ta trở nên mơ hồ Mà ta cần phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo Dù đôi khi sự tỉnh táo ấy lại khiến ta phải chịu đựng khổ sở Đồng môn vi lan nằm chặt tay Ánh mắt kiên quyết Vậy từ hôm nay trở đi Ngươi phải học cách uống một chút Lục cảnh đá nhẹ vào một vò rượu bên cạnh Thất bảo hoa mật tử Ti rượu này mạnh nhưng có thể khu trừ tạp chất trong kinh mạch Đây là 24 đàn Ngươi uống hết trong vòng một tháng Sau đó sông huyệt sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều so với trước Và còn nữa Lục cảnh chỉ vào một giỏ đồ vật màu đen đây là quả dâu. Quả dâu này có tác dụng gì Có thể ăn để tăng công lực Hay là giúp tăng tốc độ tu luyện Thiếu nữ tinh thần chấn động Không phải đâu, đây chỉ là quả dâu thường thôi Lục cảnh nói Ta đi ngang qua vườn rau của mô hạn Đại thúc Ông ấy tiễn ta nên ta lấy giỏ dâu tươi cho người À, đông môn vi lan mặt đỏ bừng, Cảm thấy hơi xấu hổ Chủ yếu là vì lục cảnh đã bày ra Một đống lớn đồ vật trong kiệu viện của nàng Khiến đông môn vi lan Nhìn nó hoa cả mắt Vô thức, nàng cho rằng những vật đó có liên quan đến nhau có thể ẩn chứa điều gì đó huyền bí. sau khi giới thiệu xong tất cả những vật phẩm vừa mua, lục cảnh vẫn không quên bổ sung thêm. ngươi xuất thân từ vạn độc cốc, hẳn là trong đó cũng có những loại đan dược có thể hỗ trợ tu luyện. nếu ngươi còn nhớ phương thuốc nào, có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi mua dược liệu, rồi ngươi tự luyện chế, yên tâm, ta sẽ không lửa ngươi đâu. đông muốn vi lan lúc này đã hoàn toàn bị choáng váng. sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, mua hết những thứ này, cả đồng lớn như vậy, rốt cuộc ngươi đã chi bao nhiêu tiền? hai ngàn lượng. Lục Cảnh cắn răng ngắt Nhưng mà không sao Ta có tiền Ngươi không cần lo Chỉ cần những thứ này có ích cho ngươi trong tu luyện, Ta đều có thể mua cho ngươi Lục Cảnh nói xong Vốn nghĩ Đông Môn Vi Lan sẽ từ chối lần nữa Hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích Hy vọng thuyết phục được nàng nhận món lễ vật này Thực ra Thuyết phục Đông Môn Vi Lan cũng không phải điều quá khó khăn Vì Lục Cảnh biết rõ nàng có điểm yếu ở đâu Nàng vẫn chưa thể quên được mối hận Vạn độc cốc bị diệt Nên chỉ cần khơi dậy được sự báo thù. Đông môn Vi Lan sẽ dễ dàng nghe theo, đi vào khuôn khổ mà hắn mong muốn. Nhưng Lục Cảnh còn chưa kịp mở lời, chỉ thấy thiếu nữ như thể đã quyết tâm, gật đầu nói: Tốt, ta sẽ viết đơn thuốc cho người. Ngươi có thể giúp ta mua thêm dược liệu, chờ ta luyện xong đan dược, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Không cần đâu. Lục Cảnh vội vàng nói: Ngươi luyện đủ cho mình ăn là được rồi. Đông môn Vi Lan nhìn Lục Cảnh với ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy hết dũng khí nói: Lục đại hiệp, ngài chưa ăn cơm chiều phải không? Ta vừa nấu xong cơm, không bằng, lưu lại ăn cùng ta đi. À, cũng được, vì chuyện trong võ kinh, lục cảnh đang vội vàng sống qua một ngày, lúc này cũng đã đến giờ cơm. Mặc dù hắn hơi bất ngờ khi đồng môn vi lan đột nhiên mời hắn ăn cơm, nhưng hắn vẫn có vài chuyện tu luyện muốn dặn dò nàng, nên thuận thế ở lại. Thế nhưng, khi đầu môn vi lan đem đồ ăn ra, lục cảnh liền cảm thấy hối hận. Hắn nhìn trên bàn chỉ có hai chén cháo hoa, cộng thêm một đĩa rau xanh, không biết phải làm sao với đôi đũa. Người bình thường ăn cái này sao? Lục Cảnh hỏi, thiếu nữ hơi gật đầu, ta khẩu vị thanh đạm, đây không phải là nhạt hay không nhạt, vấn đề là người đã muốn tập võ báo thủ, không ăn nhiều thịt, trứng sữa thì không được đâu. Lục Cảnh nói, vậy thế này, ta cho ngươi thêm hai đầu heo, ăn không hết thì làm thịt khô treo lên. Ừm, Đông Môn Vi Lan gật đầu, nhu thuận, mà khiến Lục Cảnh có chút không quen. Tiếp theo, Đông Môn Vi Lan lại chuyển đến một vò thất bảo hoa mật tử, tháo niêm phong, không nói một lời, cầm vò rượu lên rồi đổ vào miệng mình. Lục Cảnh chỉ nghe thấy tiếng tấn tấn tấn tấn rồi thiếu nữ buông vò rượu xuống bên trong đã vơi đi một nửa ách ngược lại cũng không cần phải uống vội vã như vậy lục cảnh thấy đông môn vi lan ôm vò rượu định rót vào bụng mà không chút chần chừ liền hiểu rằng nàng chỉ nghĩ đến báo thù nghe nói có phương pháp giúp tăng cường thực lực nàng không kìm nén được sự nóng vội lục cảnh nhìn thấy cảnh ấy trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng đúng vậy chính là cái tinh thần này có được nghị lực như vậy cộng thêm vạn độc quy tông kỳ công và sự không tiếc tiền của hắn Chỉ cần 9 tháng chắc chắn có thể giúp nàng trở thành cao thủ đệ nhất Đến lúc đó Lục Cảnh cũng sẽ không còn phải lo lắng về việc Thiếu hỏa đang lung thảo hay bạch mục thiền y Một khi Đông Môn Vi Lan bước vào hàng ngũ cao thủ Hắn coi như có được một lượng lớn trụ nhập phàm trần miễn phí Mà lại không phải trả thêm một đồng nào Nghĩ đến đây Lục Cảnh cảm thấy việc chi tiêu dường như không còn khiến hắn đau lòng nữa Tuy nhiên hắn cũng có cảm giác như mình đang bỏ qua điều gì đó quan trọng Không kịp suy nghĩ thêm Lục Cảnh thấy Đông Môn Vi Lan vẫn tiếp tục uống lên lên tiếng khuynh nhụ nhưng thiếu nữ sau khi nghe lời hắn, chỉ dừng lại một chút, rồi lại ngửa đầu, tiếp tục uống mấy ngụm lớn. vi lan vẫn muốn rót thêm, nhưng nàng tự nhận là mình đã đánh giá quá cao tử lượng, cộng với việc uống quá nhanh, trước khi nuốt hết ngụm rượu đầu, ngụm thứ hai đã tràn vào miệng, lập tức, nàng bị sặc, ngay sau đó, ngụm rượu trong miệng cũng bị nàng phun ra ngoài, văng lên người lục cảnh. "Xin lỗi." Thiếu nữ lúng túng, đầu óc choáng váng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, không ngừng lau cô lao từ ngực lục cảnh xuống đến bụng dưới, còn muốn tiếp tục lao xuống nữa, nhưng lục cảnh đã nhanh chóng đưa tay ra, giữ chặt chiếc khăn. Không sao, không sao, ta về tắm rửa là được. Lục cảnh nói. tắm rửa, người muốn tắm rửa à? tốt, ta sẽ đi quét dọn, nấu nước cho người. đồng môn vì làn lúc này rõ ràng đã uống say, nàng không nói dối, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, hơn nữa lại uống một hơi hết hơn nửa vò, nên tác dụng của rượu đến rất nhanh. đôi mắt nàng lúc này đã mở mịt, lưỡi cũng như nặng hơn. khi nàng nói xong liên vội vàng đứng dậy định đi nấu nước cho lục cảnh nhưng vừa đứng lên nàng không giữ vững được lùi một bước rồi ngã vào vai lục cảnh lúc đó lục cảnh cũng không nghĩ nhiều chỉ vội vàng đưa tay đỡ lấy vòng eo nàng giúp đông môn vi lan đứng vững sau vài lời khuyên nhủ không có tác dụng hắn thấy nàng đã tiến vào phòng bếp lo lắng nàng say quá sợ sẽ xảy ra chuyện gì không hay trong bếp lục cảnh đành phải đi theo vào vừa vào đến nơi hắn đã thấy đồng môn vi lan đang nằm dạp trên mặt đất cúi người thổi vào bếp lò tư thế của nàng Có chút không quá lịch sự Hơn nữa nhất thời Lại khiến Lục Cảnh nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh Khi thiếu nữ ngồi xuống Lục Cảnh cảm thấy má trái của mình bị một vật gì đó mềm mại Và đang hồi đụng vào Giờ đây, kẻ đứng đầu đã được hắn tìm ra Lần này, Lục Cảnh cũng cảm thấy có chút không thoải mái Nhưng may mắn thay Đông môn vi lan lúc này đã bắt đầu nhóm lửa Nàng lại từ dưới đất đứng dậy Tiếp theo bắt đầu múc nước từ trong vạc rót vào chiếc ngồi sắt trên bếp Ai? Không cần đâu Thật sự không cần Lục cảnh lên tiếng. Nhưng đồng môn vi lan vẫn thở ơ, nàng cứ đứng như vậy bên nồi sắt, chăm chú nhìn vào nước đang trong nồi. Lục cảnh lo sợ nàng sẽ ngã vào, vì vậy đang phải đứng bên cạnh chăm sóc nàng. Khi nước đã được đun nóng, đồng môn vi lan quay người, lào đạo ra khỏi phòng bếp, trở lại sân, rồi lật thùng gỗ của lục cảnh ra, dọn sạch mặt đất. Sau đó, nàng đổ nước sôi từ nồi sắt vào thùng gỗ, nàng giữ tay lên, định chạm vào nước, nhưng may mắn lục cảnh kịp thời giữ tay nàng lại. Nước lạnh, nước lạnh còn chưa thêm vào đâu, o e o oe t đúng xin lỗi Đồng môn vi lan nói rồi vội vã đi lấy nước lạnh quay lại đổ thêm vào sau khi sờ thử thấy nhiệt độ nước đã vừa phải nàng quay đầu nói với lục cảnh vậy có thể rồi ấy ta không thể tay ở chỗ ngươi không thích hợp lục cảnh từ chối đông môn vi lan nghiêng đầu tựa hồ đang cố suy nghĩ vì sao lại không thích hợp một lát sau nàng bỗng lộ ra vẻ mặt như đã hiểu giới giới không phải buồn nhà được rồi thiên tân đã nói hết rồi Tuy vậy, lục cảnh vẫn gật đầu Vì cuối cùng, thiếu nữ cũng đã nắm bắt được trọng điểm Tuy nhiên, đồng môn vi lan lại hỏi tiếp Vậy, giới là nước nhà sao? Ngươi, đây là nơi ngươi ở Lục cảnh đáp Ta đến để tặng lễ cho ngươi Ngươi cứ mời ta ăn cơm, nguyên lai like. kỳ ra là thế Đồng môn vi lan lúc này có vẻ đã hiểu Đồng, không thể tẩy ở giới Đúng, đúng, đúng, đúng Lục cảnh thở vào nhẹ nhõm Ta giúp ngươi dập tắt bếp lửa Ngươi cũng đừng quậy phá nữa Nhanh chóng đi ngủ đi Rượu còn dư lại ngày mai lại uống Nói xong, lục cảnh quay người đi vào phòng bếp Nhưng khi hắn trở lại Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Đầu tây dại một hồi Đồng môn vi lan vẫn đứng trong sân Nhưng lúc này trên người nàng không hề mặc gì Nàng duỗi dài đôi chân thon thả Tiến về phía thùng gỗ Bun, buồn buồn, làm gì Lục cảnh cảm thấy đầu lưỡi mình như nặng thêm Giới, giới không phải là nơi chứa chấp sao Cho nên ta tẩy Tẩy tao a. đồng môn vi lan nói Nhưng ta còn chưa xuống xe mà. Lục Cảnh vừa cười khổ vừa cởi áo trường sam của mình, định khoác lên người Đông môn Vi Lan. Thiếu nữ thấy Lục Cảnh cởi quần áo, không tự chủ lùi lại phía sau, nhưng chỉ lùi được nửa bước, nàng lại đứng yên tại chỗ, rồi ưỡn ngực, nằm mắt lại. Lầu mì nàng không ngừng run rẩy, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Lúc này, Lục Cảnh đã đi đến trước mặt nàng, nhưng cũng dừng lại. Hắn tuy có chút chậm hiểu về chuyện tình cảm, nhưng từ trước tới nay, hắn cũng cảm nhận được một sự khác biệt trong không khí. Cảnh tượng hoang đường trước mắt, không chỉ vì môn Vi Lan uống quá nhiều rượu đêm nay trên thực tế, khi lục cảnh nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trước đó, từ khi đông môn vi lan mời hắn ở lại ăn cơm chiều, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. nếu nói đông môn vi lan thay đổi tính tình sau khi uống rượu, thì không bằng nói rằng bây giờ nàng đang tháo bỏ hết mọi lớp ngụy trang, cuối cùng bộc lộ tâm tư thật sự của mình. vì sao, lục cảnh hỏi, vì sao lại làm như vậy? nếu như vì ta tiện ngươi những món quà kia, khiến ngươi muốn báo đáp, thì cũng không cần phải dùng cách thức như thế. hơn nữa, những việc ta làm đều là tự nguyện. Lúc đầu đâu có yêu cầu người báo đáp Gió xuân lạnh lẽo Thổi qua khiến da thịt đông môn vi lan Nổi lên một lớp da gà Thiếu nữ không trả lời Chỉ giữ nguyên tư thế đứng thẳng Lục cảnh thấy vậy Cuối cùng cũng không đành lòng liền lấy chiếc áo khoác trong tay Phủ lên người nàng Đã khuya rồi nghỉ ngơi sớm đi Hai ngày nữa Khi ngươi cần hấp thụ độc dược để luyện công Ta sẽ lại đến Lục cảnh nói xong Liên quay lưng đi về phía cửa Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra sân Bất chợt nghe thấy âm thanh của Đông Môn Vi Lan vàng Lên từ phía sau Đây chính là nguyên nhân Vì sao các ngươi trong chính đạo không ưa thích bọn ta Buồn nhóm luôn miệng nói một đảm Tâm lại nghĩ một nẻo Người nói cái gì Lục cảnh trong lòng khẽ dao động Quay đầu đi Nhưng lúc này Đông Môn Vi Lan đã đỡ cái thùng gỗ đứng lên Lục cảnh thấy vậy Chỉ có thể lui về phòng bếp Rót cho nàng một chén nước Sau khi Đông Môn Vi Lan nôn xong Sắc mặt đã khá hơn Đầu lưỡi không còn bị nhẹ Nàng tiếp nhận chén nước từ lục cảnh Xúc miệng một lúc rồi nói Ngươi, đối với ta thật sự không có ý nghĩ gì sao Cái này Ý nghĩ chắc chắn là có Nhưng không phải theo phương diện đó Lục cảnh đáp, đồng môn vi lan cười lạnh Vị vạn độc cốc còn sót lại chủ nhân này lúc này Lúc này rút cuộc cũng mộc lộ ra khí chất Của một yêu nữ trong ma đạo Lục cảnh cười khổ Vấn đề này rất khó giải thích Nói ra ngươi tám phần cũng không tin Vậy thì tốt, ngươi không cần nói Chỉ cần trả lời ta mấy câu hỏi là được Ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta nhất định sẽ trả lời ngươi đông môn vi lan nhìn hắn, đôi mắt sắc bén. lục đại hiệp, người thành thật nói với ta, hôm nay tiễn ta đi với nhiều đồ như vậy, có phải là có mưu đồ gì không? ách, xem như thế đi. nhưng, đông môn vi lan phất tay, ngắt lời. ta hỏi trước, ngươi nói sau. được. lục cảnh gật đầu, ra hiệu cho nàng tiếp tục. Đồng môn vi lan nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu hắn. nếu như, nếu từ bây giờ ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, không còn lui tới nữa, ngươi có thể chấp nhận không? không thể. lục cảnh không chút do dự đáp. Nói đùa cái gì Phía trước khi có tiêu hồn và thực cốt Tác dụng của đông môn vi lan Đối với hắn thật sự không quá lớn Bởi vì dù không có nàng Lục cảnh vẫn có thể kiểm soát được nội lực của mình Nhưng sau khi vô tình luyện võ kinh Và hấp thu nạp dương chân khí Sự cân bằng này đã bị phá vỡ Lục cảnh hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào đông môn vi lan Để cứu mạng mình Tất nhiên không thể để viên cây cỏ cứu mạng này Rơi vào tay kẻ khác đông môn vi lan tiếp tục hỏi Người nói ngươi không có ý nghĩ gì với ta Vậy ta hỏi ngươi, nếu hiện tại ta gả cho người khác, ngươi có thể chấp nhận được không? Ta, Lục Cảnh lúc đầu định nói rằng hắn có thể chấp nhận, nhưng ngay khi lời sắp thốt ra, hắn bỗng nhìn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, mà trước đó hắn đã bỏ qua. Nếu như 9 tháng nữa, đồng môn vì lan luyện thành vạn độc quý tông, có thể dùng chân khí mô phỏng bao quát hết thải độc dược trong thế gian này, mà Lục Cảnh lại không tìm ra biện pháp khác để giải quyết vấn đề nội lực quá dư thừa của mình vậy hắn coi như sẽ không thể rời xa Đông môn Vi Lan, dù chỉ một ngày, dù cho hắn không ở lại hồ Đông môn Vi Lan sau này, thì liệu Đông môn Vi Lan phu quân có thể chấp nhận để vợ mình mỗi ngày gặp gỡ một nam nhân khác hay không? Huống hồ, hiện nay nội lực của hắn đã không còn như trước, tần suất đổi mới đã không phải một lần mỗi ngày nữa, mà gần như mỗi 10 canh giờ lại thay đổi một lần. điều này khiến thời gian hắn đổi mới trở nên không cố định, từ đêm khuya đến sáng sớm, Rồi đến giữa trưa và hoàng hôn, thậm chí có lúc vào khuya hắn cũng có thể đổi mới nếu hắn thật sự vào giờ tí gõ cửa phòng của Đông Môn Vi Lan, thì phu quân của nàng cũng chưa chắc sẽ không cầm dao đuổi hắn ra ngoài. dù lục cảnh tự mình không có gì phải hồ thẹn, nhưng những lời bàn tán của hàng xóm cũng có thể khiến gia đình Đông Môn Vi Lan không yên ổn. bên cạnh đó, lục cảnh cũng không thể lúc nào cũng ở gần nhà Đông Môn Vi Lan. hắn luôn có những lúc muốn đi xa, mà đến lúc đó cũng cần có Đông Môn Vi Lan ở bên. nói cách khác, từ lúc hắn học được nạp dương chân khí, cuộc đời hắn đã buộc chặt với Đông Môn Vi Lan. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Lục Cảnh cũng thừa nhận. Trước đây hắn từng nói những lời hảo, hắn đối với đồng môn Vì Lan thật ra không có chút tình cảm nào. Bằng không, vừa mới nhìn thấy cảnh trong sân đó, Lục Cảnh cũng sẽ không phải đợi lâu đến vậy mới khoác áo cho nàng. Ngươi nhìn, đồng môn Vì Lan nói, trong lòng ngươi chẳng phải đã có câu trả lời sao, dừng một chút. Nàng lại ngẫm đầu nhìn Lục Cảnh, ta hỏi ngươi nhiều như vậy, lý do hợp lý, giờ ta cũng sẽ trả lời ngươi một câu. Trước kia ngươi nói ta muốn báo đáp ngươi, điều đó không phải là sai. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời, nhưng không chỉ vì số bạc 200.000 ngàn lượng này. Ta, đồng môn ra, tuy rằng đã xuống dốc, nhưng cũng không đến mức phải đem thanh bạch của mình ra để mua bán. Nếu làm vậy, đồng môn Vi Lan và những nữ tử bán rẻ tím cười trong giáo phường có gì khác nhau? Sau khi ta chết, làm sao có thể mặt mũi đối diện với cha mẹ ta? Vậy vì sao? Lục Cành hỏi. Thiếu nữ không trả lời ngay, ngược lại, nàng lại bắt đầu nói chuyện khác. Ngươi có biết không? Ngươi là người đầu tiên không ngăn cản ta báo thù cho người. Sau khi vạn độc cốc bị hủy diệt, mỗi người biết được ta định làm gì, đều khuyên ta từ bỏ. Có người không muốn ta tìm cái chết vô ích, có người như quách thiếu giám thì không muốn ta trở thành một tu hành giả, rồi gây ra đại loạn trong võ lâm. Chỉ có ngươi không những không dùng những lý do đại nghĩa để dọa ta, ngược lại còn giúp ta tu luyện vạn độc quy tông. Ngươi đừng nghĩ tốt về ta như vậy. Lục cảnh nói, ta giúp ngươi tu luyện cũng là vì có mục đích của ta. Ta biết. Nhưng dù sao đi nữa, sau này ta có thể tàu hòa nhập ma, độc vào tâm mạch Nhưng cũng chính người đã cứu ta trở về Đúng là đinh lục thần y, cùng với những người khác trong cốc Nhưng ta thật sự đã cố gắng rất nhiều, lục, cảnh vò đầu Ta sau khi được cứu vẫn luôn suy nghĩ làm sao để báo đáp Những người khác ta đã tìm cách báo đáp Nhưng chỉ có người và đinh lục thần y, ta không biết phải làm sao để báo đáp các ngươi. Thật ra, người có thể sớm bước vào hàng ngũ cao nhất Đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta, Điều này không thể tính bởi vì ta cũng rất muốn sớm trở thành một cao thủ đệ nhất rời khỏi nơi này để báo thù cho cha mẹ và sư huynh đệ của ta khiếu nữ nắm tay nói vậy sao ngươi trước đó lại cố ý uống say rồi đứng trần trong sân chẳng phải là để báo đáp ta sao lục cảnh cũng không hiểu vì sao khi nói đến đây trong lòng hắn lại cảm thấy một chút thất vọng không phải Đồng môn vi lan lắc đầu dù lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy lục cảnh có chút bối rối vậy rốt cuộc là sao không phải Đồng môn vi lan rất khẳng định bởi vì đây cũng là điều ta muốn làm trong lòng ta tự nhủ Làm vậy là để báo đáp ngươi Nhưng thực tế Đây chỉ là cái cớ mà thôi Ừ Lục cảnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn Không hiểu Ngươi có thể ở lại đêm nay không Thiếu nữ thở dài một hơi chân thành nói Điều này có lẽ là điều duy nhất Không có vấn đề gì trên đời này Lục cảnh thở dài đáp Ngươi nói đúng Ta thừa nhận có những lúc tâm Và miệng của ta không đồng nhất Ta cũng không hiểu tại sao trước đây lại lướng lự như vậy Nhưng thực ra Ta không thể chấp nhận được việc mất đi ngươi Nếu đã vậy Từ lúc này Ta sẽ chủ động hơn rõ ràng là tử kình đã giảm đi một chút, nhưng mặt của đồng môn Vi Lan lại càng đỏ hơn. Lần này nàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục cảnh nữa. giọng nói của nàng nhỏ đến mức chỉ như tiếng mũi vo về. Còn còn không muộn, ta đã cởi bỏ quần áo rồi. Nước trong thùng vẫn còn nóng, người có muốn tắm nữa không? Với món tiền khổng lồ mà Lục cảnh bỏ ra để mua những bảo vật thiên tài, đồng môn Vi Lan cũng nhanh chóng tiến bộ trong tu luyện, giống như một cỗ xe lửa lao đi không ngừng. Thời gian để nàng thu nạp độc tố vào cơ thể đã từ 5 ngày rút ngắn xuống. Chỉ còn 3 ngày Hơn nữa mỗi lần hấp thu độc tố vào Cũng nhiều gấp đôi Thấy vậy lục tảnh quyết định không đi lại lung tung nữa Mà ở lại kính hộ cốc Một bên tiếp tục lĩnh hội võ công trong võ kinh Một bên hộ pháp cho đồng môn Vì Lan Dù nơi đây có vẻ quạnh quẽ Thiếu vắng người qua lại Nhưng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc khá dễ chịu Rừng trúc xanh, khe núi uốn lượn Suối nước trong vắt, hồ nước yên tĩnh Về phong cảnh Nơi này không hề thua kém những nơi nổi tiếng khác Thậm chí so với cửu trại câu, mà Lục Cảnh đã từng đi qua trong kiếp trước, nơi đây còn có phần vượt trội. Quan trọng hơn cả, do tính chất đặc thù của kính hồ cốc, nơi này tách biệt, khá xa với thế giới bên ngoài, khiến tin tức truyền tới rất chậm. Một tháng ở đây, Lục Cảnh cảm giác như thể mình đã tạm gác lại mọi lo toan, thư giãn tinh thần một cách trọn vẹn, thậm chí hắn còn thử làm cần câu ngồi bên hồ câu cá. Vừa giữa trưa, Lục Cảnh đã câu được 6 con cá trích, thêm hai con cá chấm đen và một con cá chấm cỏ, cá chấm cỏ quá to, hắn liền thả xuống hồ chỉ giữ lại cá trích để mang về nấu canh, còn cá chấm đen thì có thể kho hoặc hấp. khi hắn đang chuẩn bị thu dọn cần câu, không ngờ trong một khoảnh khắc, một bóng người đột ngột nhảy ra từ trong hồ. cứ như vậy, nàng xuất hiện trước mặt hắn. thấy rõ người tới, lục cảnh tay ru một cái, thiếu chút nữa đã ném cần câu xuống hồ. hạ hạ hoài, ngươi sao lại đến đây? ta đến tìm ngươi. tìm ta làm gì? lục cảnh có chút trột dạ, giống như một người chồng lêu lồng bị vợ phát hiện ngoài đường. hạ hoài liền lập tức bắt lấy cánh tay hắn. Thực ra là hoàng giám viện sai ta đến tìm vui Hoàng giám viện Lúc này lục cảnh mới nhận ra Có điều không ổn Kính hồ cốc luôn là nơi cấm địa đối với các đệ tử thư viện Ngay cả lục cảnh trước đây Cũng chỉ nhờ ngô hàn đưa đồ ăn mới có thể vào Vậy mà bây giờ hạ hoè lại dễ dàng vào được Làm hắn bất giác lo lắng Lúc này lục cảnh vội vàng bỏ cần câu xuống Hỏi hạ hoè Bên ngoài xảy ra chuyện gì Những người trước đây vào bí cảnh đã trở về Hạ hoè đáp sắc mặt nghiêm trọng Thế nào có lợi không hai đội giám sát, tổng cộng 120 người, cuối cùng chỉ có 24 người trở về Trong đó có hai đội là đội dự bị Phòng ngừa trong lúc di chuyển Có người bị thương, hay gặp tai nạn Cho nên 20 người này, cơ bản là không vào được bí cạnh Cuối cùng chỉ có 4 người trở về Hạ hoè nói Quách thiếu giám cũng mất tích Hơn nữa có lời đồn nói, nói gì Thiếu nữ muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn lắc đầu Hoàng giám viện mới trợ tập các đệ tử thư viện Có chuyện muốn tuyên bố, chúng ta mau đi thôi nước nghe được tin tức này lục cảnh đương nhiên cũng không còn tâm trạng giả vờ nữa, liền vội vàng cùng hạ hoè quay lại thư viện. hai người nhanh chóng bước đến khuôn viên học xá, nơi đã tụ tập không ít người. trong đó có cả đệ tử thư viện và các giáo tập, nhưng nhóm giáo tập chủ yếu là những người trẻ tuổi, chỉ có tu vi đạt đến nhị cung. quách thủ hoài đã điều động nhân thủ xâm nhập vào bí cảnh, khiến không ít giáo thụ có thực lực mạnh mẽ trong thư viện tình nguyện gia nhập đội ngũ này. kết quả là hiện tại mới đội nhỏ xâm nhập vào bí cảnh gần như toàn bộ đã bị diệt mỹ giáo sư này cũng không thể trở về, giống như có ai đó mở ra lồng giam mạnh thú. Tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu lan ra trong đám đông. Mỗi người đều thể hiện sự lo lắng và mở mịt về tương lai. khác với những lần trước, lần này mọi người đều im lặng đi đáng sợ, ngay cả tiếng xì xào bàn tán cũng không còn. Tình trạng yên tĩnh này kéo dài cho đến khi thân ảnh của hoàng giám viện xuất hiện. từ khi tô đề học vì cấu kết với kỳ vật mà bị ti thiên giám giam giữ, hoàng giám viện đã trở thành người đứng đầu thư viện. mà giờ đây, mặc dù quách thiếu giám không có mặt. Nhưng Hoàng Giám Viện vẫn là người có quyền lực lớn nhất trong toàn bộ tì thiên giám Do đó, khi mọi người thấy ông xuất hiện Các thầy trò trong thư viện như thể đã tìm lại được sự an tâm Tất cả ánh mắt mong đợi đều đồ dồn về phía Hoàng Giám Viện Hoàng Giám Viện vẫn giữ thái độ nghiêm nghị như thường lệ Gương mặt không lộ ra chút cảm xúc Không biết vui buồn, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt Khi ánh mắt dừng lại trên người lục cảnh thoáng ngừng một chút, nhưng rất nhanh lại chuyển đi Rồi tiếp tục nói, rất tốt, xem ra mọi người đã đến đủ. Tè triệu tập các vị hôm nay Tin chắc rằng phần lớn trong các người đã biết lý do Không sai Kế hoạch của bách thiếu giám đã thất bại Hoàng giám viện thẳng thắn thừa nhận Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm về tình hình Bên trong bí cảnh Tóm lại Trong nhóm giám sát tiến vào Cuối cùng chỉ có 4 người còn sống bước ra Lục cảnh khẽ dơ tay Nhỏ giọng hỏi Có thể cho ta biết 4 người đó là ai không Ôm Mộc giám sát Giang Nguyệt Nô giám sát Lý Tân giám sát Và Quỳ giám sát Hoàng giám viện đáp Khi nghe đến cái tên cuối cùng, Lục Cảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cũng phần nào được giải tỏa. Hoàng giám viện tiếp tục nói, "Tạm thời, Ty Thiên giám chỉ còn khoảng 70 giám sát, trong đó phần lớn là những người trẻ tuổi, mấy gia nhập chưa quá 5 năm, cấp bậc chủ yếu là cấp 1 và cấp 2, cộng với các ngươi, đó chính là toàn bộ đội ngũ giám sát hiện tại của Tí Thiên giám." Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, tâm trạng đều trở nên nặng nề, mặc dù mọi người đã nghe qua những lời đồn đại khiến lòng người bất an. Và không ít người vẫn còn giữ một chút hy vọng Mong rằng có thể nhận được kết quả khác Từ miệng Hoàng Giám Viện Nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc Mới nghĩ đến những người trước đây từng dạy dỗ họ những giáo sư đáng kính đã rời bỏ cõi đời Mắt của nhiều người đã đỏ hoe Tuy nhiên Hoàng Giám Viện không để cho mọi người Chìm trong hồi tượng về quá khứ Mà nhanh chóng tiếp tục nói Ta đã phái người mời những giám sát giả, Kể cả hơn 10 vị tiền bối trong thư viện Nhưng cho dù họ có đồng ý trở về Với nhân lực hiện tại của chúng ta vẫn không đủ để đối phó với những quỷ vật khắp thế gian. tin tốt là mạng lưới tình báo của tỷ thiền giám vẫn còn hoạt động. vì người phụ trách tình báo chủ yếu là những người bình thường, nên họ không bị ảnh hưởng nhiều. giờ đó chúng ta vẫn có thể nắm bắt được những động tĩnh của các quỷ vật. chỉ là từ nay trở đi, chúng ta sẽ phải lựa chọn từ bỏ xử lý một số loại quỷ vật. tỷ như yến quân lên tiếng hỏi, tỷ như những quỷ vật không gây nguy hại quá lớn, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua, không xử lý. hoàng giám viện đáp, nhưng ngay lập tức một người khác lên tiếng, niềm trên lớp dạy giáo sư đã nói, quỷ vật nếu gây hại cho nhiều người sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nếu cứ bỏ mặc như vậy, chẳng phải chúng sẽ càng ngày càng khó đối phó sao?